Quý vị và các bạn thân mến, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng thu hút đông đảo người dân, trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên là nòng cốt. Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động hiến máu thông qua các kênh tuyên truyền, mỗi đoàn viên sau đó cũng trở thành những tuyên truyền viên tích cực để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Kim Lan, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, phỏng vấn chị Hoàng Thanh Tâm, chuyên viên ban tổ chức kiểm tra thành đoàn Hà Nội, người đã hơn 10 lần hiến máu về những suy nghĩ của chị đối với hoạt động này. Chị có thể chia sẻ cái kỷ niệm đầu tiên khi mà chị tham gia cái hoạt động hiến máu tình nguyện Lần đầu tiên tôi tham gia với hoạt động hiến máu tình nguyện thì khoảng thời gian khá xa hơn. Lúc đó là tôi là đoàn viên, đang là sinh viên đại học và là đoàn viên của đoàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Thì cũng giống như tất cả các bạn khi mà tham gia học tập tại trường thì tôi cũng tham gia hoạt động tại địa phương thì định kỳ hàng năm thì các cái chương trình của quận đoàn hay là đoàn phường tổ chức để vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn phường tham gia hiến máu tình nguyện thì tôi cũng là một trong những người được biết đến thông tin tham gia hiến máu tại phường và với những cái thông tin khi mà đoàn phường cung cấp thông tin về điều kiện để tham gia hiến máu kiểm Được kiểm tra sức khỏe để xem mình có đủ sức khỏe để tham gia cái hiền máu an toàn hay không Thì lần đầu tiên khi mà tôi tham gia là lúc đó tôi 17 tuổi Là đoàn viên của sinh hoạt hai triều của đoàn Phường Ngọc Khánh Thì lúc đầu tiên khi đến đó thì tôi thấy rằng là mình không phải là một trong những người trẻ nhất để tham gia hiền máu đó Và rất nhiều các bạn trẻ khác cũng giống như tôi có những bạn đã tham gia hiến máu một vài lần, còn như tôi là người tham gia hiến máu lần đầu tiên. Lúc đầu tiên thì cũng cảm giác rất là bỡ ngỡ bởi vì mình thấy một cái túi đựng máu với cái lượng là khoảng 250 đến 350 ml máu thì số lượng hoàn toàn là không hề ít một chút nào. Thế nhưng mà qua quá trình mà được tư vấn đến từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, cũng như là được tuyên truyền về kiến thức và được kiểm tra test trước khi mà mình thực hiện quy trình hiến máu tình nguyện này thì tôi cảm thấy rằng mình nỗi sợ của mình đã được giảm xuống và mình cảm thấy rằng là hoạt động ở mình tham gia hiến máu thì thứ nhất khẳng định là bản thân mình lúc đó là đang được khỏe và cả thứ hai là khi mình tham gia hiến máu này thì hiến máu đó là một nghĩa cử cao đẹp để mình tham gia và có thể là giúp ích một phần nào đó cho công tác hỗ trợ cần kiếp cái nguồn máu cho các cái tuyến của trung ương nên là tôi thấy rằng là có một niềm vui chị đã tham gia hơn 10 lần hiến máu tình nguyện rồi và bây giờ cái công việc này nó trở thành một cái việc làm rất là thường xuyên theo chị thì chị đánh giá như thế nào về cái phong trào này. À, tôi nhận định rằng là cái phong trào hiến máu tình nguyện này nếu mà phát triển được thì nó thực sự là rất là tốt bởi vì theo tỷ lệ thống kê số lượng máu thì cái lượng máu mà dự trữ ở trong tất cả các bệnh viện từ trung ương đến tới tất cả các tuyến thì đều là thiếu so với cái nhu cầu máu hiện nay và tỷ lệ mà hiến máu của chúng ta trong những năm vừa qua thì tôi cũng xem số liệu và thấy rằng là cái tỷ lệ này càng ngày càng được nâng lên nghĩa là trong đó là nhận thức của mọi người về cái vấn đề hiến máu tình nguyện đã được nâng cao và nếu mà phong trào này được đẩy mạnh và trong đó đóng vai trò của đoàn thanh niên uh được tham gia vận động tuyên truyền hơn nhiều hơn nữa đoàn viên thanh niên tham gia động này thì nó thực sự là là một cái hiệu ứng làm cho cái phong trào hiến máu tình nguyện này càng ngày càng được nhân rộng và thu được kết quả nó lớn hơn rất nhiều. Và trong khi hoạt động hình máu tình nguyện thì nói thật sự là với chị là một người đã từng tham gia rất là nhiều lần thì chị hiểu Nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là e ngại khi mà mình phải, phải cho máu đi và không hiểu biết được Vậy thì các chị có, có tuyên truyền về cái kỹ năng cũng như là cái ý nghĩa của nó như thế nào không? Đứng trên phương diện của tổ chức là đoàn thanh niên thì đoàn thanh niên để trình thống đoàn thanh niên thì là sẽ là phát động các phong trào và lồng ghép là chỉ đạo từ cấp thành phố đến các cấp đến cơ sở để có những cái hoạt động lồng ghép phối hợp với cả hội chữ thập đỏ là cơ quan thường trực của cuộc vận động hiến máu tình nguyện lực lượng chính tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện lại là đoàn viên thanh niên thì qua các kênh tuyên truyền và qua các chương trình của đoàn thanh niên thì đều tự, lồng ghép để tuyên truyền cuộc vận động hiến máu tình nguyện này và cung cấp cái kiến thức cơ bản cho các bạn đoàn viên thanh niên khi muốn tìm hiểu hay trực muốn tham gia cái chương trình hiến máu tình nguyện này à, còn bản thân thì nghĩa là ngoài các kênh thông tin đại chúng qua các buổi sinh hoạt tại tổ chức đoàn các cấp thì uh, trên mạng website của thành đoàn cũng như là các cơ quan phát ngôn của của về tổ chức đoàn Từ Trung ương và với Hà Nội thì có báo tôi trẻ thủ đô thì đều là những cái kênh mà có thể cung cấp cái thông tin về cái chương trình hiến máu tình nguyện. Còn trực tiếp với tôi tôi nghĩ rằng là mỗi một bạn đoàn viên thanh niên khi mà chưa tham gia hiến máu thì có thể còn lo lắng, còn đã tham gia hiến máu ít nhất một vài lần và cá nhân là bản thân tôi. Thì sau khi mà tham gia thì bản thân tôi cũng sẽ trở thành một tuyên truyền viên để tuyên truyền cho những bạn đoàn viên còn lại. Tại nơi mình học tập sinh hoạt Và ngay cả với người thân của chúng ta Bởi vì lực lượng chính là đoàn viên thanh niên Nhưng mà thành phần tham gia thì chúng ta biết rồi Rất rộng rãi đến toàn dân Nên là cái đó mới là kênh mà tuyên truyền uh, Tất cả các kênh tôi nghĩa kết hợp lại Thì mới là uh, mục đích chính của chúng ta Mới truyền đạt thông tin nó Được rộng, sâu và được hiệu quả nhất Xin cảm ơn những cái chia sẻ của chị